các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net Phấn dẫm lên con bướm bướm đánh bẹp một cái khô khốc sự việc kéo con bé trở lại thực tại lão ông nội của con bé từ trên lầu bước xuống không biết do vô tình hay cố ý mà đạp trúng vào con bướm bướm tội nghiệp thắng nhìn nét mặt đứa cháu gái trùng xuống lão nam tò mò nhấc chân rồi làm bẩm mấy giờ sáng rồi mà còn lang thang ra đây thì không đi vào mà về phòng mà ngủ đi Con bé nghe tiếng ông nội quát không nói không rằng nhặt xác con bướm bướm rồi quay trở về phòng đóng cửa im lìm để lại cho căn nhà một không gian cô tịch. Hai tiếng đồng hồ sau, hai vợ chồng nhà ông Nam bà Dương đã trở dậy ăn sáng. Con bé My cũng nhanh chóng ngồi vào bàn để chuẩn bị cho kịp giờ lên lớp mầm non. Chồng của Thanh Huyền vẫn còn đang ngủ nướng còn bản thân cô thì đang lục tục dọn dẹp ở trong bếp trên bàn ăn chỉ có vợ chồng bà dương cùng với đứa cháu gái năm nay vừa năm tuổi thoáng thấy con bé cứ ngồi gục mặt không ăn ông nam cau mày con kìa thêm ngày làm sao mà không ăn sáng đi con bé vẫn cứ cúi gằm mặt mà không đáp bà dương thấy thái độ của cháu gái thì giận dữ lẩm bẩm mày cứ cả ngày cứ lầm lầm lì lì rồi cái mặt cứ sưng ra một thót như con mẹ mày ấy, không là cái thứ của nợ. Thanh Huyền vừa quay lại bàn ăn, nghe tiếng mẹ chồng gằn gỡ con bé, thì bực mình, đốt chát. Mẹ, cháu nó còn nhỏ, mẹ đừng nói như thế. Mà, mà cái mặt làm sao? Bà Dương bĩu môi. Ôi dảo ơi, Thì trước đây thì mẹ tôi cũng bảo tôi thế đấy. Thế có làm sao đâu mà các anh các chị bây giờ cứ vẽ chuyện là là thế nào? thanh huyền giận tím mặt nhưng im lặng không đáp cô tiến đến bên con gái xoa xoa đầu con rồi ân cần hỏi han bé con sao con lại không ăn sáng thế đồ ăn không hợp miệng hay là trong người con thế nào con bé nhìn mẹ mấy giây vẫn giữ thái độ lạnh nhạt ngậm miệng không đáp nó đẩy ghế đứng lên bỏ về phòng bà dương lẩm bẩm nói nặng nói nhẹ mấy câu Rồi là lại lầm lầm lì lì đấy hey, Cô chịu con mình quá Rồi nó sinh hư ra đấy Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, Thanh Huyền dắt con gái đi học Chưa bước ra khỏi cửa Thì tiếng của mẹ chồng lại vang lên ở đằng sau Làm gì thì làm nhá. Đừng mà có mà tăng ca buổi tối đấy Suốt ngày chỉ có công việc công việc công việc hey, Mãi rồi không đặt cái nhà này vào mắt đâu Liệu hiểu hồn đấy Huyền với lấy bọc cơm trưa của người con gái Ở trên bàn Nhỏ nhẹ Dạ Cơm trưa con nấu sẵn Khi nào ăn thì mẹ hâm nóng lên Thưa cha thưa mẹ Con đưa cháu lên lớp. Đàn bà con gái Ăn phận ở nhà đi Cứ đầm đầu đi làm làm cái gì không biết nữa Nhà này có thiếu cái gì đâu Huyền cúi đầu lầm lũi dắt con bé Nổ máy xe hơi Đi ra ngoài đường nhắm trường mầm non hoa hướng dương nơi con mình học sau khi cẩn thận dặn dò cô giáo Huyền cũng mau chóng đến trụ sở công ty truyền thông nơi cô đang làm việc với vị trí trưởng phòng cách trường con bé học độ tám cây số Hà My dù ở trường vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với mọi người con bé chỉ có duy nhất một người bạn thằng bé tên là Chí Minh chỉ có điều hôm nay thằng bé nghỉ học cho nên suốt buổi hà Mê cứ im lìm ngồi bó gối chẳng trò chuyện với ai bất chợt con bé nhìn lên bức tường trên đấy có hình vẽ một con bơm bướm con bé nhớ lại lúc ông nội giẫm chết con bơm bướm ở cầu thang nó gục mặt xuống gối trong cổ họng của nó ê a một âm thanh gì đó trầm trầm đục đục bốn giờ chiều ngày hôm đó trung hiếu vẫn còn ngủ nướng ở trên giường tiếng Trung điện thoại vang lên réo rắt Kéo anh tỉnh dậy Hiếu ẻo ảnh nhấc máy Nhận ra ở đầu dây bên kia là tiếng của Huyền vợ mình Ông xã Alo Ông xã phải không Ờ Hôm nay em phải tăng ca Anh đi đón bà Hà My được không Hiếu ẩm ừ Cúp máy đoạn quay xuống dưới nhà Mẹ Mẹ ơi Tối vợ con tăng ca đó Chiều con có việc Mẹ đi đón con bé giùm con bên ngoài vọng đến tiếng đập cốc vỡ tan tành kèm theo đó là tiếng cành nhàn kéo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net